Cho nên nếu như mà các vị có cái cơ hội trong cuộc đời này là cái giáp Pháp nó mượn, nó trễ Nên trễ trong cái giai đoạn này thôi, trong cái cuộc đời này thôi Các quý vị không biết rằng là trong cái đông hồ của mình đó, từ vô thủy vô chung tới bây giờ Không biết là mình đã gieo cái nhanh cái cánh sắt được bao lâu các vị không biết được Các vị biết được khi mà các vị cái vị đạt tích cái tầng thứ hai tức là cái tầng trẻ quán về nhân duyên Khi mà các vị tìm kiếm ở trong quá khứ, những cái kiếp quá khứ của mình đó, những cái kiếp đó mình đã thực hành được cái gì với lại cái chánh pháp thì lúc đó được gọi là cái vị tìm kiếm những ạc giống minh và ạc giống hành ạc giống hành tức là cái vị đã từng hành thiền, bố thí giữ giới Còn cái hạt giống minh là cái vị đã từng thực hành Cái quán, cái điều Vipassana trong quá cứ Thì cái đó là cái nhân mà nó giúp cái cuộc đời này cái vị dễ dàng trong cái việc thực hành Bây giờ Mình đọc cái chính pháp trẻ đối với lại các cô Mình sẽ phử tí nhưng mà mình gặp mình phải thực hiện một cái điều gì đó thiết thực, hiệu quả và đạt được một cái điều gì đó có thể. Cái bài hôm trước là hướng cô Phúc Hồng sẽ hướng dẫn một đề mục thuyền sẽ kết về cất tuổi Khi mà cái vị thực hành cái đề mục đó thì nó nhẹ nhàng Nếu như quý vị duy trì được thì chắc chắn khi mà cuối cuộc đời là cái vị mất thì cái vị sẽ sinh Thiên Sẽ làm Thiên Nữ hoặc là Thiên Nam cái vị muốn làm Thiên Nữ nhưng muốn làm Thiên Nam Dạ kêu ra Thiên Nam Vì sao vậy?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 Yeah. Yeah. Yeah. Nhưng mà mình được bao nhiêu cái thiện nghiệp nào Tôi biết được không nào yeah, yeah. À, yeah. Do vậy nếu như mà mình không chuẩn bị kỹ yeah. Không chuẩn bị những cái điều cần thiết thiết yếu Những cái điều mà các Phật sẽ chỉ dạy Những cái điều mà phải thực hành theo giáo Pháp Thì bốn cõi giữ chờ đợi lời giữ. Bốn cõi giữ là cái gì mà Cái 2 là Nhà quỷ Nhà quỷ Số xanh Đại la Bốn cái cạnh đó thì nó làm sao nè Cạnh đau khổ Đau khổ cái dùng cái chữ Thống khổ Đau khổ đến tổng cục Đối khác liên tục Như vậy là khi mà biết giáo pháp không chỉ là đến để mà vui đến để theo phong trào đến để mình tự xin rằng chỉ làm sự nghiệp chút ít để được kết quả nó to lớn bằng là tin nguyện tâm đó. cái làm không nào Nghe, bắt đầu là nghe, hiểu là cái thành tựu, không là làm, không có hết nữa. Cái dù mình nghe càng ngọt suốt một trời mình không có một cái giá trị gì cả Cái dù mình tụng lòng bao nhiêu kinh điển đi nữa thì được tức hoặc gọi là cái gì nào Là thùng không, thùng rỗng. Không có ích gì, mà làm gì cả Mình là phải thực hành từng cái lời, từng cái điều lời của Đức Phật Để cho mình đoạn trừ được hết cái tiền não Để cho mình rút ngắn lại cái dòng luân hồi thế nhưng mà cuộc đời này, tôi bị tu tập, cái vị thành tựu Ví dụ như cái quả đầu tiên, cái quả diện lương Cái đung hồi, trong cái tương lai của các vị nó sẽ rút ngắn lại, tối đa chỉ còn một cái bảy kiếp thôi Nhưng mà bảy kiếp đó thì các vị sẽ sanh làm người, hoặc là ở cõi trời, lực giới Bốn đường ác đạo hoàn toàn tấm khích Cầu thánh con là Cầu thánh con lạc vậy bây giờ thì Chú sẽ hướng dẫn một cái đề mục thiền ha. Cho các vị lớn đến tuổi ha nếu như vị nào mà thấy mình lớn lớn tuổi thì có thể tập trung nghe hả? chỗ nào phải thuộc có thuộc tại chỗ sẽ, sẽ hỏi lại hả? để làm gì vậy để cái vị về nhà cái vị thực hành được thực hành được cho tới lúc thành tựu không được những lời nói vui, không được những lời nói xu không phải là để nói cho hay để nói cho giỏi mà không làm được điều đó Bây giờ là sư xin cộng cái đề 1, 2 Niệm Tân Thức Phật Khi nay có cô nào biết niệm Tân Thức Phật chưa? Vâng, cô Phật Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Trickler, là tháng, tháng over yeah. <cười> Cô Bích Hồng đã bắt cái bắt bắt bắt cái bắt bắt Cô Bích Hồng rất là bắt bắt Và bắt bắt bài cho bắt bắt bắt bắt nữa bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt giờ bắt bắt đọc bắt bắt đức đó. <cười> i kibiso adaham, adaham na mok, samba sambutko, miksha charana sambando, sukato, loka, gibu, a rytaru, budista, pagawa.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 Ơn Đức thì dễ hơn từ trong nào Ví dụ như bây giờ Ơn Đức Phút Thô Và yeah, Đức Phật à. À. Cái dễ nhớ Những cái người hay. Thì bây giờ bắt đầu Bắt đầu chuẩn bị cho cái việc hành kỳ Liện ơn Đức Phật à. Thì Trong gia đình cái việc chọn một nơi tương đối với Phật ví dụ như mình có thể ngồi trước bằng phần anh là chọn một góc nào đó trong cái phòng ngủ em là chọn một cái nơi nào trong công ty mình làm để những cái giờ nghỉ mình hành thì cái nơi đó tên là thoáng mát, không thoáng không thoáng rồi nên có cái đồ mình lót mà ngồi để cho cái vị ngồi đến được lâu trước khi mà bắt đầu ngồi đấy thì các vị nên đánh lễ tam bảo cho dù nó không có bằng thờ uh, các vị cũng đảnh lễ được các vị chỉ hướng về đức phật đức pháp đức tâm các vị đánh lễ ban ngày rồi sau đó các vị ngồi thật là canh nghiêm vì mình tôn kính cái đề mục thiền vì cái đề mục thiền nó, nó có thể nó dẫn mình đến cái sự giác ngộ Nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà kết quả nó rất là đùa thánh Nó có thể nó dẫn ta đến sự giác ngộ, chấm dứt sự luân hồn Cái đó công chính cái thành công kính cái Đệ Bạc Và đó là những lời của Đức Phật dạy Rồi sau khi mà các vị chọn cho mình một chỗ ngồi rồi đến Cái tư thế ngồi Các vị có thể ngồi kiết già, bán nhà trên trước trong sau Hoặc là các cô lớn tuổi có thể các cô ngồi trên ghế Mà mình, à, mình thẳng lên mình khi mà mình ngồi xong rồi bắt đầu mình buông thư à, đầu tiên mình sẽ buông thư về cái thân này trước mình thả lỏng, mình buông thư thả lỏng từ đầu đi xuống đi chân xong rồi mình thả lỏng từ chân lên đầu mình làm khoảng vài, vài phút và con phúc vậy thả lỏng cho người nó về mình ra rồi đến là buông xư về cái gì nào cần. thân còn cái gì nữa nào còn cái gì cần phải buông xư nào cần. tông tông nó nằm ở đâu nào tông của mình nằm chỗ nào nào à, các cô chỉ trên đầu Anh thì phía đâu nào tim người ý, ý ý còn còn cái ý kiến nào khác không nào tâm nó nằm chỗ nào nào dạ nằm ở bất kỳ nơi nào mà mình để tâm tới ạ bất kỳ nơi nào mình để tâm tới còn thêm cái ý kiến nào nữa không nào làm nó sẽ tiếp tiên vì bình thường hầu hết ở trong khoa học ấy, thì à, giải thích rằng những cái dòng suy nghĩ nó phát sinh từ não bộ nằm ở đầu à. nhưng mà khi cái quyền hành thiền ấy, đến cái giai đoạn mà cái quyền phân tích về những cái nội tâm ấy, thì nó sinh khởi ở trong cái vùng cái tim, khi nó phân tích lên đầu à. trên đầu nó không khó. có có khi nào cái quyền hành thiền đến quyền sếp ở đó bây giờ ví dụ như cái vị để ý rằng là khi nào mà mình cảm thấy mình vui thì mình thấy cái giọng gì trong tâm của mình thông tin khi buồn cái quyền cũng thấy đau đau nhói ở thông tin đó là những cái lộ tâm sinh khởi từ thông tin lúc đầu nó không có rồi khi mà mình buông thư về thân rồi tới buông thư về cái tâm chính vì cái tâm này Nó bắt cảnh, nó bắt theo cảnh sắc cảnh sinh, vị xúc Đó. Cho nên mình phải khổ sợ, đi lao lao, đi đầm Khi nó bắt cái này, nó chưa thoả mãn thì nó là bắt cái khác Cái thép nó chưa có làm được thì nó lại nhảy qua cái nọ Đó là cái tóc mình cái cảnh cái thấy an ổ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 Cái thân đó chỉ là một cái sắc gồm có 32 thân phần tốt trực tất tự thành Nếu như mà mình để riêng từng thân phần ra thì không ai chịu mình cái thân phần đó của mình đã Thành ra khi mà cái vị mình bây giờ mình tu thì lúc một thì mình cái buông thư buông thư về cái tâm cũng là mình buông thư như thế nào cái vị ngồi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 vậy thì nãy giờ là mình mới chọn một cái chỗ ngồi chọn tư thế ngồi ung thư về thân ung thư về tâm à. cái đó là mới cái công tác chuẩn bị thôi à. bây giờ mới bắt đầu thành ở đây có vị nào chưa thấy được cái hình ảnh của đức phật thích cao nào có vị nào không thấy không nào vì niềm ơn đức phật thì mình sẽ chọn một cái hình ảnh mà mình nhớ nhất à. rồi khi mà ngồi xong rồi các cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhắm vừa phải nhẹ nhàng à. ngồi trong trạng thái buông thư bình tĩnh xong rồi mình nhớ mình mường tượng lại một cái hình ảnh của đức phật hay là một cái tượng của đức phật mà mình mình thấy à. rõ nhất xong rồi cái cô đặt ở trước mặt mình khoảng tầm một mét khoảng tầm một mét mình mường tượng lại cái hình đó cho thật là rõ càng ngày nó càng rõ ràng mình nhắm mắt lại mường tượng nhắm mắt lại mường tượng xong rồi sau đó mình sẽ tác ý mình đền đức phật mình niệm về cái ân đức của đức phật tức là mình chọn ân đức gì là bút thô tức là đức phật thì mình cứ niệm cái phật cái phật như cái vị muốn niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cũng được, xong rồi các vị cứ nhìn Những cái hình ảnh mà mình mường tượng mình dựng ở trước mặt mình khoảng tầm một mét với mắt nhắm, à. xong rồi các vị niệm nhẹ nhàng định tĩnh à. niệm một cách liên tục như vậy niệm trung tâm thôi không cái niệm bằng tiếng không có niệm ra tiếng Cứ niệm À, cái niệm đức phật đức phật đức phật à. khi mà các vị niệm như vậy thì tầm khoảng 15-20 phút thì cái hình ảnh của đức phật nó sẽ biến mất nó biến mất đi chỉ còn lại cái tâm những cái lộ tâm nó khởi sinh nó gắn kết trên cái ân đức đó thôi nó gắn kết liên tục trên cái ân đức đó và các vị xin tập ví dụ như hôm nay thời thì ngày hôm nay mình ráng mình ngồi mình tập 5 phút à. một ngày khoảng hai bên Ngày mai mình tăng lên 10 phút, ngày một mình tăng lên 15 phút, ngày hai một mình tăng từ, từ từ từ từ lên khi nào mà mình có thể mình ăn trú được hai tiếng hai tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng tới một thời. thì lúc đó một ngày ngồi mấy tiếng nào, nếu như mình ngồi ba giờ thì mất hết mấy tiếng nào, lúc đó là để hết đi là Vì một ngày tám 8 tiếng tiếp theo mặt công nhân viên nhà nước Mà mình cứ khi mời thì chính tiếng này. Cho nên lúc đó thì sao Các về chỉ muốn tu Rồi muốn đi đâu nữa cả Đi đâu nào Cái lời Đức Phật dạy Mình hiểu Những cái Đề bục thì mình thành mình đang hành bây giờ đi tìm ở đâu nào? cái vị đến chùa cái vị tìm nó không có đúng chùa, đó. cái vị nghĩ rằng à, tôi sẵn nghĩ ra tâm thiết hành, ví dụ, tâm tiếp đâu có cái đó nào? Là, hay là đi một nơi nào hấp dẫn để mình tìm mình hành nó không có, mà, mà cái điều quan trọng là cái vị phải tìm cho đó một người thầy để mình học là điều quan trọng.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 Sau khi mà khoảng tầm 45-50 ngày thì các vị có thể an chú trên cái đề mục của mình tới 3 giờ Rất là nhẹ nhàng, đơn giản Xong rồi các vị có tu tập thường xuyên như vậy Từ từ ở cái vùng mà mình tách ý, mình niệm mình hướng đến cách tầm một mét đó, Thì từ từ nó sẽ hưng lên từ, nó hưng sáng nó từ, từ, từ từ, từ từ, Mỗi ngày nó mỗi sáng nó từ từ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 các vị tác ý hướng tới cái đề một tiền của mình liền rồi mình nhẹ nhàng mình ăn trúng như vậy dù cái thấp này nó bệnh hoạn như thế nào đừng có quan tâm con cháu nó có buồn lo than, khóc, kệ nó đừng có quan tâm cứ ăn trúng nhẹ nhàng nó đến cái ánh sáng của cái đề một tiền mình vậy và mình tác ý mình niệm liên tục như vậy thì khi mà cái vị mất thì chắc chắn các vị sẽ sinh Còn không thì không biết đi đâu, rất là khổ Dễ không nào? Cô thấy dễ không? Dễ cái là dễ mà Mình chỉ ngồi lúc đầu chẳng năm phút thôi Rồi cứ niệm Phật như vậy Ngày hôm nay ba thời có mười năm phút cái là ít, tức là, là nhẹ Ngày mai tăng lên 10 phút thì được 30 phút Ngày một tăng lên thì được 45 phút cho ba phần Tăng từ từ, từ từ từ từ lên Và chính cái điều đó Nó giúp cho mình đạt được những cái cảnh giới Ăn vui, nó rùi thẳng Ở những cái kiếp tới cho mình là cái kiếp tới Còn những cái đề mục thiền khác thì nó khó hơn Trong đó Đức phật đưa ra tới 40 đề mục thiền mười đề một có thể thực hành tất nghiệp kiểm cần tiền ba mươi đề một cách tiền mười đề một nó đạt đến cần định trong đó một cái đề một niệm ứng tích cực cái đạt rất là định đó là dễ nhất cho những người mà không còn đủ sức khỏe nữa để mà có thể thực hành cái tới khi đất tiền mình chọn cái cách đó là an ổn nhất và cái quyền sinh nguyện nguyện rằng kiếp sau sẽ sớm gặp được cái chánh pháp đoàn lo tu tập mong sớm được đến ngày nhắc ngộ là điều hạnh phúc nhất có thấy cuộc đời này nó khổ không? hay là nó an tui mà cô đơn phía nào dạ, còn thấy là đau khổ vì sao đau khổ này?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 Cái người sinh ra chưa già đã bệnh, sẽ chết, rất là khổ sở. Khi mà làm người, các vị đã thấy những cái khổ sở đó rồi, cũng chỉ là tái sanh làm một xúc sanh thân hạn khổ không rất là kinh phục. Này. Mà khi mà tái sanh, xúc sanh rồi ấy, thì cái ngày, cái ngày mà để tái sanh lại làm kiếp làm người, hay là những cái kiếp nó tù thánh hơn ấy, thì khi hữu.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 ngoài bụng trời đọc như vậy nó cũng không hết Nhưng mà có những cái đề bụng thiền Nó từ từ nó giúp cho mình đoạn tận được cái điều đó Khi mà tuần tự lần lượt Các vị sẽ giác ngộ Từ từ Vì mà để mà nói hết Các vị có thể hiểu được từ đầu đến cuối Vì sao phải tu tập Thì ít nhất phải mất Ba tháng Nhưng mà hôm nay gặp lỡ có một vài giờ không thành ra xin là một chút đỉnh, một chút đỉnh nhỏ nhoi rồi. Còn cô ngồi gần bên cô có thấy mà cái thấy hạnh phúc thấy đau khổ mà khổ nhiều hơn hạnh phúc nhiều hơn mà chắc là hạnh phúc nhiều hơn cái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 cái về cái vị có thể hỏi có thể nói tất cả những cái tâm tư những cái nguyện vọng gì của mình cái về có thể hỏi vậy thì bây giờ xin sẽ hỏi lại bây giờ cái đề mục thì niệm phun tức Phật cái người nắm được như nào đầu tiên thứ nhất là cái gì nào có bị thuộc lòng hay em về là làm thử này đầu tiên là làm cái gì nào đầu tiên là gì nào chọn một cái nơi đúng là chọn một cái nơi bước thứ hai là gì nào đáng lẽ kết tiếp là gì nào bùi, bùi thân. chưa <cười> từ từ tiếp tất bước nữa là gì nào chọn một tư thế ngồi chắc nó phù hợp nha cái tiếp nữa là làm cái gì nào buông thư cái thân rồi bước tiếp nên là buông thư cái gì nào Tâm rồi sau đó thì mình xây dựng một cái tượng của đức phật mà mình nhớ à, cái hình ảnh nào mà mình nhớ là mình đặt tầm khoảng bao, bao xa nào có một mét là vừa nước ước có một mét là vừa này. đừng cái để nó xa quá nhìn nó không rõ mình một tượng nó không rõ này. rồi sau đó bắt đầu mình niệm cái gì nào mình niệm lúc đó mình niệm là đức phật đức phật đức phật mình niệm bằng cái gì mình niệm bằng cái miệng hay là bằng cái gì nào tâm tâm niệm nó có ra tiếng không nào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 Sẽ đến khi mà mình có thể Mình an trú được 2 giờ 2 giờ rưỡi, 3 giờ Cái mục đại thiền Tức là lúc đó biết mình Biết mình như thế nào nào Sắp cái gì nào Sắp cái gì nào Thành công khi nào mà cái vị niệm lên được hai tiếng hai tiếng rưỡi hoặc là khi mà cái vị thấy rằng nó có cái ánh sáng nó hừng lên hừng lên trên trước mặt ha, thì lúc đó cái vị vui lòng có thể gọi điện thoại học sư ha. xin chỉ cho cái vị cách ăn trú ăn trú vậy là được rồi đúng không nào được rồi rất là đơn giản ha. rất là đơn giản bây giờ các quyền không nghe cái gì nữa nghe cái gì tí xíu nữa xong rồi sẽ để cho các quyền hỏi nè một tốt em em cũng muốn nghe cái gì nữa Do vậy nó hoàn toàn không đơn giản Ví dụ như bây giờ 30 tuổi Mình gặp cái chánh, mình gặp cái chánh pháp này Mình hành thành 25 năm nữa Lúc đó bao nhiêu tuổi rồi nào Sẽ chiều Chẳng thấy chết nhẹ ngộ vậy nó dễ không nào Nhưng, cho dù khó cách mấy cũng phải làm Để làm gì vậy? Tích lũy những cái hạt giống mênh, những cái hạt giống hạnh Để cho cơ thể hai qua đời, cơ thể mình khác ngộ. Còn nếu như không làm thì thiên thu Biết mù, đẹp xưa thì khói không thấy cái điểm gì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 Nó vi tế, mình biết nó vi tế Thỉnh thoảng mình thấy nó nhiều như nó mất đi về kệ nó không biết tìm kiểu Cứ giữ cái tâm ở cái vùng hình trung vẹt Rồi mình tác ý, mình niệm liên tục Niệm tức là ghi nhớ à. Ghi nhớ lại cái hơi thở Lúc nào trong tâm mình cũng nghĩ về cái hơi thở à. Rồi Khi đó thì thỉnh thoảng nó có những cái tâm Nó có những cái phóng tâm nó khởi sinh à. Những cái tạp điệu nó khởi sinh Thì lúc đó mình cứ nhẹ nhàng mình Phất lờ, nhẹ nhàng, phất lờ, nhẹ nhàng, phất lờ Không thích thú, cũng không buồn, ghét Cũng không lo lắng, không sợ hãi Tất cả đều là không, nó ngồi cái một tạp tát tỉnh lạnh như vậy Rồi mình cũng nhẹ nhàng Một thời tiền 5 phút, rồi lên 10 phút, 15, 20 phút Nhưng mà nhớ lên rồi đừng cho nó xuống, này. mình cố gắng ví dụ như mình hành lên tới 30 phút Mình dừng lại ở 30 phút đó vài ban ngày cho nó chắc, thật là chắc Rồi lên được tới một giờ mình phải dừng lại vài ban ngày cho nó thật là chắc Lên tới một giờ rưỡi dừng lại cho thật là chắc, Nên nó có cái mốc đó. Từng cái nó đụt xuống lại, đụt xuống lại là mình làm lại từ đầu rất là vất vả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 khi mà cái định tâm nó tăng trưởng rồi ấy, thì những nhiều cái điều là dùng những cái chân đế sinh sơ khởi nó sẽ phát phát khởi quan ngồi được bao lâu rồi nào? một tiếng rưỡi rồi một tiếng rưỡi hay là hai tiếng rưỡi này một tiếng rưỡi nha một ngày mà ba thời như vậy là được bốn tiếng rưỡi rồi, à, được ba thời. Một ngày mà ngồi năm mấy tiếng giúp mình nhà bà dặn giỏi ha. Vì công việc nó còn yên nguyên nguyên khoảng ai tuần tới, à. nhưng mà ráng tu, ráng tu. Và cái hờn giận gì cứ hoan nghĩ chia phước cho bà là trù thắng nhất, ha. Còn là cư sĩ tại gia mà ngồi được một tiếng rưỡi là một điều khó làm, khó được Vì bao nhiêu công việc nó chồng chất từ lỡ mắt tới khi đi ngủ Lúc nào cái tâm nó cũng đầy việc giao động Cái vậy ngồi một thời kỳ một tiếng rưỡi, bây giờ anh có ăn cố gắng tăng lên Ngồi một tiếng rưỡi có thấy trời trắng mây nước gì trên mặt từ yeah. rồi cố gắng tăng từ từ từ từ lên à, 1 giờ phút 1 giờ 40 phút cho một thời, 1 giờ 50 1 giờ 55 2 giờ để cho cái bệnh nó tăng dần và mình hạn chế nè ví dụ như nói những lúc cần biết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 Rồi lúc đó mình hướng tâm và đặt tâm trên đối tượng nó rất là dễ dàng. Mình ăn trú cái những lúc mình ăn trú 3 giờ mình tưởng chừng mình giống như 15 20 phút khoảng. Cái hành gia ngồi 2 giờ, 2 rưỡi, 3 giờ giống như 10 phút, 15 phút một. Tất là như rất là tích nghiêm về sự. vậy là chẳng muốn làm một cái điều gì nữa, muốn ăn trú trong pháp liên tục như vậy. Và thực hành trong tới ngày giác ngủ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 Vì sao vậy? Được nhìn thấy một lần, tức là các vị đã đắc được cái gì nào? Đắc được cái gì mà cái Ngàn Còn được? Kết quả gì nào? diệu lưu Cưu đà hoàn hay là quả diệu lưu Là bốn đường ác đạo hoàn toàn đóng kính à. Nếu như mà thấy sanh lại thì chỉ làm người, nhưng mà người đã rất là tù thắng hoặc là sanh đến những cảnh giới chư thiên rất là tốt đẹp rất là tốt lành nhưng mà tối đa chỉ có bảy kiếp nữa thôi rồi các người sẽ giác ngộ thành một bậc thánh a la hán chấm dứt không còn sanh tử nữa khi không còn sanh tử nữa thì mới chấm dứt sự khổ đau nếu như mà cái nguyện nguyện cái lời nguyện chân thật và mạnh mẽ có thể các vị trong vòng ba kiếp bốn kiếp các vị kết thúc mặc dù tôi đào hòa nhưng mà ba bốn kiếp kết thúc rồi thắng nào muốn đạt được cái đó thì phải làm gì nào phải hành báo phải hành pháp tu tự mình cứ làm thì sẽ có ngày đến không làm không đến. Ví dụ như thế dù bây giờ từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi lên Quang Bát Độ, cái dù mình đi bộ đi nữa cũng các ngày nên đến. còn không đi công bao giờ đến. do vậy là mình muốn sẽ được chấm dứt cái sự đau khổ khi mà tiếp cận được gặp ngỡ, được nghe cái chân pháp thì mình sẽ lên mình thực hành giảm bớt lại những cái điều mà càng ngày nó khởi sinh nhiều cái lộ tâm thiện nó làm cho mình gắn kết vào đó để tới khi mà mình buông xả ra nó rất là khó rất là khó nhưng mà mình không buông xả được, được thì mình thành pháp nó không đạt được cái gì cả xin ví dụ này. ví dụ như bây giờ các vị vứt mất về cái âm thanh cái nhà.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 Khi mà đến ngày giác ngộ thì mới thực sự là hạnh phúc nó Thực sự là cái hạnh phúc tốt thượng. Thỉnh thoảng các quý thấy ở trong cuộc sống có nhiều lúc mình cũng tìm một cái giây phút để thư giãn Tìm một cái giây phút bình yên Nhưng mà nó cũng rất như là khó như vậy thì phải làm một điều một Điều làm là điều quan trọng như vậy là chỉ Hướng dẫn cho cái vị một đề một thiền Để cho quyền thực hành Rồi mình an trú liên tục như vậy Thì những cái lộ tâm thiền nó khởi sinh liên tục Thì mình tạo được rất là nhiều cái điều thiền Nếu như mình làm thành công về cái đề một thiền đó Thì nó cho những cái quả nhất định Cuối cùng đời này nó sẽ cho những cái quả nhất định Cái việc có phải tốn tiền mua đề một thiền không nào Ví dụ như đề mục điện hơi thở hai mua nè Niệm ơn đức phật cũng không cần mua cái tượng phật nữa đây. có nhân viên tới đây nhìn đến bàn thờ của cô bích hồng Nhớ cái tượng phật này về mình. Bên mình thành tựu mình thành tựu trên đời một tiền này mình chẳng thỉnh cái tượng phật mình cũng chẳng mua cái hình ảnh phật cái nhân dịp này mình tới mình nhìn luôn được kỹ Mốt giờ mình dựng lên trước mặt mình mình hành cái tới khi thành tựu luôn rất là đơn giản nhiều nhà Đừng bao giờ nghĩ rằng là Phải khó khăn như thế nào Mình phải gặp chánh pháp Hay là Mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực Tới một mức độ nào đó, mình có thể gặp được chánh pháp Nó không phải vậy đâu Hay là bây giờ mình tìm Đến những nơi mình học nổi tiếng Những nơi mà chùa to phật tự đó. Thì để mình tìm chánh pháp Chưa chắc được Chưa chắc rồi, Chưa chắc rồi bây giờ tâm trạng kinh địa nó được rõ ràng như vậy tuần tự từng bước thực hành như vậy nó rất là rõ ràng cái vị có thể đọc được dịch sang tiếng việt rồi các vị có thể đọc được cái vị biết mình phải bắt đầu làm gì bắt đầu từ đâu và phải hành như thế nào rất là rõ ràng cái đó tuyệt đối không được mơ hồ không được ảo tưởng phải làm một cách thiết thực gì nào? một xưa khi mà mình mệt rồi đó, thì cái niệm của mình nó yếu, rồi cái tinh tấn nó cũng giảm nữa. chứ ví dụ như là trước lúc đi ngủ chẳng hạn lúc đó mình mệt rồi à. nhưng mà mình muốn duy trì cái đề bụng cái được liên tục à. thì lúc đó mình nằm mình có thể mình lấy cái gối mình kê quên mình để cái tay lên cái vùng này thì khi mình để cái tay này thì tự động cái tâm của mình những lộ tâm nó hay biết nó cái sự xúc chạm ở vùng này à. tức là mình tạo trên đó một cái phản xạ có điều kiện và nó luôn luôn nó tác ý lên cái vùng này chứ nó không được chạy đi những cái đối tượng khác à. và Mình để một lát thì mình thấy cái hơi gió đi ra như vào Mình và tiếp cận cái tay mình luôn Rồi mình cứ nằm mình ăn trú vậy cho đến khi mà Nó cần thực sự Cái thân, cái tâm này nó cần sự nghiêng ngơi Thì tự động nó đi vào vết ngủ Còn nó cần thì càng thức càng nhiều Mời cô tiếng nào. Tại sao mình thấy cái đúng mặt? Vì rằng nó là Ngồi mà để yên trên cái tâm nó thanh tịnh Rồi mình biết những cái gì mình đã xảy ra tâm thông đó Thế Như cô mô tả đó. Thì nó hoàn toàn nó không có trong kinh điển cái tục vậy Cái đề bụng nào Nó điều rõ ràng, cái cách thức tu tập Ví dụ như trong cái giai đoạn tìm định 40 đề bụng nó điều có Cái cách thức nó tu tập hết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 Nhưng mà ở thiền quán thì nó cũng có cái đối tượng của thiền quán Chứ mình không thể ngồi để tâm bất lạnh như vậy, nó không có Trong 40 đề bục thiền, Đức Phật hướng dẫn rất là rõ ràng chi tiết Trong những bộ chú giải phân tích rất là chi tiết Như vậy là có cần là cái đề bục nào thì mình thử Ví dụ như mình thử cái đề mục thứ nhất nó không phù hợp với mình, mình thử cái đề mục thứ hai. Đề mục thứ hai không phù hợp, thử từng cái thứ đến đề mục cuối cùng, thứ bốn môn. Đúng không nào? Đừng bao giờ cái tiền cái đề mục thứ bốn mưu. Của hành thiền thì có lâu rồi. con còn rất là cuộc sống. No. Mm -hmm. bây giờ xin, xin giải thích cái thứ nhất thì khi mà liền cái hơi thở thì đấy nó không có cụ Khi mà mình điện một thời gian liên tục thì Khi mà những cái lộ tâm của mình phải nhắm kết Trên cái âm tức của Đức Phật Là mình đã sắp thành tựu rồi Lại buông nó ra để ngồi tận lặng Là giống như cách nào mà không còn nguyện Là mình đã chấm dứt cái đề mục đó rồi Mình từ mình kết thúc trong cái thời tiền Thì mình đi làm cái chuyện ngược lại Và từ từ nó sẽ hủy diệt Cái đề mục tiền đó Hủy diệt Trên cái sự đi đến sự thành công Như vậy là phải có một cái người thầy hướng dẫn thật là chi tiết thật là rõ ràng đến cái giai đoạn nào cần phải làm cái gì đến giai đoạn nào cần phải làm cái gì thì cái người thiền sinh họ mới biết đường mới đi được còn không phải là ví dụ như sư hướng dẫn cho cái vị về điều một niệm ơn đức phật không phải chỉ nói có một lần mà có thể gặp hàng trăm hàng ngàn lần cho tới khi nào các bị thành công thì thôi ví dụ như bây giờ hướng dẫn cho cái vị đền một niệm hơi thở nếu như cái vị có điều kiện mà theo sư liên tục ấy, thì cần liên tục trong vòng ba năm mà không đạt thì sẽ xin đổi sang đền một khác ba năm liên tục ít nhất có người 18 năm kể có người hai năm năm như vậy nếu như mình làm vài ba tháng một năm thì nó còn ít ỏi hả như vậy là cái liên tục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 vì cứ lo lắng vì cứ hối tiếc hay bao nhiêu điều thì cái điều đó là chưa bỏ chưa cho đến cái điều quan trọng là bỏ Xả từ trong tâm mình cũng là điều quan trọng xin ví dụ đi vào cái gian sắm đồ đạc không chẳng có thích thú một cái bộ đồ nào cả à. rồi tài sản trong nhà có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng động có động cái tâm đến tâm ta gì cả, ai thích cho đề, Đỡ khỏi có gì nữa, lo, rất là nhẹ nhàng, đi đến đông nhẹ nhàng, không lo lắm, không muốn tiếc cái gì cả. Do vậy khi mà ngồi xuống, mà bắt tâm trên đề một rồi thì còn gì không gì phải lo nữa nào, không lo gì Chứ dù cứ cứ cho nhà kệ nó tính lấy gì lấy đi các con để cho cô một việc mình phải làm to quá à. còn muốn lấy chìa khóa gì quan trọng ở đây móc để trước đó thì cứ lo à. cái tài sản là cái phước thiện cái tiền dịch của mình mà mới mang theo cái ai chết mà mang theo tài sản theo không cái việc không biết được không? không nhiều lúc cái hộp đúc áo không phải cắt ra nữa thôi. không có mang theo một bảy may nào cả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 mình tốt cả rất là tốt. À. chứ còn bây giờ bảo mà bấm ngang một cái, à. À. ví dụ như bây giờ cô Trang có bấm ngang một cái thì ai mà bán vé nữa? À. À. rồi muốn đi làm sao mình đi? rất là tốt như vậy ở nhà tu vẫn tốt nhưng từ à. cái quan trọng là trong tâm mình càng ngày mình càng mình càng xa lì nữa, mình càng xả liên. Sunday, sunday, sunday. In hành tốt rồi thì có điều kiện people, game, slips, and we can do it. We can do it. We can do it. We can do it. We can do it. như can do it. We can do it. We can do dẫn đi về một uh, tiền hơi thở và sau đó là con gặp khoảng một tiếng sau đó về thực hành như là sư uh, hướng dẫn thì đến lần thứ hai tức ngày hôm sau thì bắt đầu con có ánh sáng phát sinh thì con có nói oanh uh, là nhờ nói với sư rồi sau đấy thì con cũng thực tập một ngày cũng được một tiếng uh, một thời và được hai thời là ít nhất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 À, thì là con gặp thì cũng rất là bận rộn vì cũng phải đi công tác à, cũng có tham dự à, à, cái, cái, cái đoàn đấy thì à, thầy hướng dẫn đầu tiên ấy ta đá là thầy dạ, hướng dẫn đầu tiên thì là đơn giản thì thôi con đã qua rồi tính ngày thứ hai thì hướng dẫn hơi cao hơn tức là tập trung vào cái ánh sáng hồi xưa là tập trung vào cái nhân chung bây giờ là cái ánh sáng thì nó sáng quá rồi thì bắt đầu tập trung vào cái ánh sáng thì thì thấy là ánh sáng này xong nó rất rỡ hơn rất nhiều. À, xong rồi đó là tháng 9 vừa rồi, rồi là con đi qua miến là cũng cũng thiền được đi là được 11 ngày, ngày nhưng mà ở đấy thì cũng khoảng 9 ngày. 9 ngày thì rất may mắn là được vào cái được vào một cái sân thiền các tầng thiền thứ nhất. Thì bây giờ mỗi một ngày á, là con ngồi thiền ít nhất là, là hai người thiền, mỗi người thiền hai tiếng à, Còn lâu lâu ăn gian được giờ chưa thì thêm một thời nữa à, Một tiếng hoặc tiếng rưỡi nữa Thì nội dung là ở, ở lúc mà ở miến Điện ấy, thì con ngồi ba tiếng một thời thì rất là dễ à, Về đây thì bận rộn nhiều thứ, cũng nhiều công việc rất là nhiều ra là muốn tiếng rưỡi hai tiếng một thời thì thật sự là mà, bắt đầu khi vào vào sâu rồi á thì chỉ cần một mình nghĩ mà nó sen vào thì lập tức là mình, bị dung, <cười> gọi là mình bị dung liền thì lập tức nhìn vào cái tin cái phần thì là nó nó lại ấy lại bình thường nhưng mà cũng không có thời gian để tiếp tục cái thứ hai là vì con sẽ đi làm mà bận lắm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 Nếu ngồi thiền thì không có thời gian lý thuyết Mà nếu có lý thuyết thì lại mất thời gian ngồi thiền Nào, Thì xưa Thầy Phải hướng dẫn cho con này Chúc mừng Thầy Trương Thầy Khi mà một người có Nikita xuất hiện ánh sáng nó được rồi Thì người đó 9,9% thành công chắc chắn họ sẽ đi trên cái con đường giác ngộ như vậy là nếu như mà là cái trường hợp của xưa mà đắt tiền á dù là một cái nhà một cái phòng khách của cô bích hồng nữa chứa đầy nhà thì sẽ hốt sự đổ ra một biển hết không cần sự biển dữ nữa mà chỉ hành tù Vì sao vậy Vì cái sự giác ngộ nên cần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 cảm thấy hoàn toàn yên vắng pháp như vậy không còn biết cái thân này nữa chỉ biết một cái buồn ánh sáng này thôi những lúc định sâu đó thì những âm thanh bên ngoài cũng không có nghe gì nữa cả hoàn toàn cái em cứ chắc rồi vậy cho đến khi mà cái lời nguyện của mình đã hết thì tự động mình thấy cái định nó già ấm từ từ từ ngoài nhưng mà tại vì tại gia thì nó bận rộn nhiều lúc thì tối đa chỉ có hai tiếng ngủ thì cái định của mình nó không có được sâu nó đạt được nhưng mà nó không sâu Đây. Như vậy nếu như một cái điều kiện lên thì Bởi theo phố Hành không thể nào Bởi theo phố Hành Dạ con cũng đã tính Sư thư là con cũng tính là Tại con có 4 đứa nhỏ Bây giờ nó phải đợi cho cái đứa út ấy Nó đi mình luôn ấy thì mình còn có thời gian Bây giờ mới có chuẩn bị cho đến 3 đi thôi năm, thì thì năm, thì... năm nữa đi sao? <cười> <cười> Thì lúc đấy mới bỏ được rồi tiền, Công việc rồi tài sản bỏ được Nhưng con thì chắc là nợ Mình kiểu, um, bây giờ là cuộc sống có xe như nào? Dạ, con, con vào được tầng 1 Con nghĩ là hết tầng 1 phải sang tầng 2 rồi đó à, Nhưng à, mà con cũng... cũng, cũng thường mà chưa biết cách làm, biết cách làm à, chưa? À. Thì ừ. con qua bên miến có sư không Bây giờ sẽ phân tích một tí xíu cho nó rõ thứ nhất thì tôi phải tự lòng về cái quân bình mà nó và bằng lực và cái liền Khi mà một mình giảm là có cái cao hoặc là cái đất thiền thì luôn luôn có cái đó phần tục Để làm gì vậy? Khi mà ví dụ như mà mình nhập vào một cái thành thiền mà thấy thoảng cái tâm mình nó giao đầy một tí Cô phải vận dụng liền Ở trong cái chỉ rất là rõ này. để mình cân bằng cái thân và tâm này, này Và để nó giữ một cái trạng thái luôn luôn quân bình như vậy Là cái thứ nhất cái thứ hai là nếu cô phải hiểu rõ về 5 cái thiền chi cô có thấy nó sinh khởi không nào Đó. Nó xin khởi. Nó <cười> Xong rồi khi mà mình lên nhị thiền à, thì mình an trú ở cái mức độ cuối cùng của sân thiền mình đạt được 3 bình giờ đạt ba giờ không bình thường ở điện thì con ngồi bốn tiếng luôn à. 3 tiếng là chuyện bình thường và lúc ừ. lên 4 tiếng ừ. Nhưng mà về đây thì thật sự là không có thời gian ừ. Mà con đã phải thức vào từ bốn giờ rưỡi sáng Thì cũng phải thiền trong mình cũng phải đi làm Cho nên là không không có thời gian còn ngủ Là phải 12 giờ ngủ Cũng là ngủ Làm chấp nhận theo tốc độ 2 giờ Nhưng mà nếu như một cái điều kiện lên Của sinh thời gian này, Xong rồi xuống lệm 3 giờ Xong gian ngắn có thể tuần ngày một tuần Ngồi liên tục này. Thì khi mà Bây giờ có chuyển sang đến cái dị tiền thì, thì khi mà mình trú Nếu như mà con trú thầy Cấp độ đầu tiên của dị tiền là một giờ Thì lúc đó cô trú ở trên cái xe tiền một giờ khi mà mình ngồi mình nhắm mắt lại nên người ta nó xuất hiện xong rồi mình cắt ý, mình cắt ý mình xuất khỏi những người ta mình kiểm tra năm cái thiền thi xong rồi mình nguyện mình đi vào xem thiền từ lúc mà mình bắt đầu cho tới, tới lúc cuối cùng chỉ là lời nguyện không được cài đồng hồ hoàn toàn không cài đồng hồ mình nguyện mình đi vào xem thiền một giờ thì từ đầu mình ngồi mình ăn trú liên tục tới một giờ từ đầu có thấy cái định của mình nó giảm từ từ từ từ từ, từ, từ. bằng cách nào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 không cần phải tác ý nữa và cái chi tiền chủ đạo của dự tiền nó là nghỉ nó làm cho cái tâm mình luôn luôn hân hoan nhờ cái hân hoan đó mà mình trú trách nó lên cái hướng đó mà mình không cần phải tác ý rất là nhẹ nhàng rất là nhẹ rất là nhẹ ha. xong rồi là con tác ý là loại tầm và tứ ha. vì cái tầm và cái tứ đó đối với lại cái sơ thiền thì nó rất gần với lại trong cái truyền cái ha. Rồi, bỏ ý thôi, Chỉ tắc ý thôi là nó làm được Nó bỏ hẳn ra Xong rồi là cô nguyện, nguyện vào dị tiền 1 giờ Từ từ động cô an trú lên tin tướng trở lại Thì nó trú vào trong cái dị tiền Khi mà đến 1 giờ rồi Từ từ động mình thấy cái đỉnh nó giảm Từ từ từ từ tắt ra Thì lúc đó mình dành đồng hồ Nếu như mà tổng cộng nó 2 giờ Trên hoặc là dưới 5 phút Ok Ok Nó vừa qua hơn 5 phút thì cái thời tiền Mình trú nó trong cái tầng tiền Trước cái đèn mình làm lại Nó càng sai số càng ít Thì càng tốt Từ đúng cho tới, tới trên dưới 5 phút thôi. Xong rồi khi mà cô tăng tốc độ dự tiền lên 1 giờ rưỡi Thì cô giảm cái sơ tiền lại Còn lại 30 phút thôi Tăng cái kia lên 2 giờ Tăng dự tiền lên 2 giờ Thì giảm cái sơ tiền lại còn 50 phút thôi Để. Cho tới khi mà cô tăng lên bước đầu mình có thể mình làm ví dụ như hai tiếng rưỡi 2 tiếng gì vậy nè thì cô tác ý cô vào cái sơ thuyền nè kiểm tra xong vào sơ thuyền xong rồi sau đó ra liền à, càng nhanh càng tốt xong rồi lên cái nhị thuyền nè khi mà tăng cái phía sau thì phải giảm bớt cái phía trước giảm bớt cái phía trước cái hướng nào tại vì, vì con hả? là con Được. là cứ vào cái sơ thuyền xong rồi chú tâm một lúc thì trong cái sơ thuyền thì lâu lâu có thì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 Thì ở trong những cái tầng thiền đó, thì nó tới 5 cái tháp thuần thuộc à, Tức là mình nguyện mấy giờ mình vào, ăn chú bao lâu, mấy giờ mình ra, thì, đi, à, ăn, khán, thì nó lại tiền chi, rồi ăn kháng những cái tầng thiền Thì mình phải luyện 5 cái thuần có để làm gì vậy? Để bất kỳ lúc nào mình muốn nhập thiền thì nhập thiền Ví dụ như mình đang giữ cái bàn tiền giấy, muốn nhập thiền thì nhập thiền à, Đang ngồi trên máy bay muốn nhập thiền nhập thiền Hay là đang lúc mình mình chuẩn bị mình nguy hiểm mình bệnh hoạn nhập tiền nhập thiền khi mà cái vị chế cái vị sinh cái trời càng thêm nó thù thắng hàng vạn lần so với cõi trên Như Vậy là luyện cái pháp đó và khi nào mà mình luyện ví dụ như bây giờ mình luyện mình trú một giờ tới một giờ nước ngoài, luyện trú 2 giờ tới 2 giờ nữa ra ngoài, 3 giờ tới 3 giờ ra ngoài rất là nhiều ngày. Hiện giờ thì ví dụ con định hai tiếng là. 5 năm hoặc năm phút thì đúng là okay. mình cảm nhận là mình đi ra được ngay, và okay. mình okay. mở mắt là đúng như thế luôn. À, thì có đúng cái đúng đấy rồi. nhưng mà à. giữa cái sơ thiền và sai nhị thiền đó thì thì mình không có nói là một tiếng nửa tiếng thì cứ tự dưng nó đến thì mình cứ ấy luôn. ví dụ trong cả một cái thời ví dụ văn định là hai tiếng thì à. mở mắt là đúng hai tiếng à. hoặc là thiếu 9, năm 9, hơn 9. năm thì mình đã làm à. được rồi. 21 mình về mình nguyện như trên nữa thì nó càng ngày cái mức độ tinh tế của nó nó càng nhiều mức độ kinh tế đúng chính xác hàng ngày tăng tăng lên thì lúc đó mình một hành giả thì sảo nhưng mà thưa thầy cái lý thuyết thì bây giờ con con không có thời gian đọc nếu như oh, mà có một cái người thầy hướng dẫn nếu như oh, mà cô xin đăng cô gọi điện thoại trước xíu anh ra khi mà cái vị làm thì là phải thực thành được hả? khi nào mà có thời gian khi mà gặp lại để suy sĩ giảng về ân đức pháp, xấu ân đức pháp hả? Các vị nghe nó bị rất đột mê hả? Còn muốn thực hành liền để giống như cư nhạc này hả? Và làm sao mà tất cả các vị thực hành giống như cư nhạc này là tốt Là biết rằng là gì? Biết rằng là cái con đường giác ngộ mà các trận kề đúng không Ngoan? Ngoan là đi trước nè Thôi bây giờ chấp cô nhận đoạn đi <cười> Quay ngoài đấy, ngoài đấy con là được lại. Yeah. Đi Quang. Quang. À. À. À. Bây giờ mình đi là chơi. nam mà mà. Mình lại thế anh rồi nè Mình là nam mà Bây giờ thôi mình chấp cô nữ mình đoạn đi yeah. <cười> yeah. Chấp yeah. <cười> Tại vì thì Có những cái người nam đó thì Cái thời gian đầu tại vì Việt Nam hầu hết từ cái tuệ nó mạnh như vậy khi mà nó một cái đề một thiền nó khởi sinh cho họ bao cái suy nghĩ, bao cái phân tích yeah. Làm như thế này, cái đúng chưa là làm như thế nào, cái đúng chưa, là cái suy nghĩ biết Thành ra cái tâm nó dao động, nó có thành tựu Nhưng mà khi mà họ lọt vào được rồi là đã chạy nhanh lắm yeah. Chạy rất là nhanh Lần thứ hai là có ánh sáng yeah. Rất là giỏi, bây giờ ở bên Mỹ à, yeah. Đàn đang bắt tập thì yeah. bảo có ánh sáng cũng dễ Và yeah. yeah. bắt đầu ánh sáng bây giờ là to à. Rõ trước mặt rồi yeah. Chưa chạy, chưa út vào mặt được rồi Khi <cười> nào mà nó Khi nào mà có thể trú kiển công mình trú trân ánh sáng nó được Còn hai ba tiếng rồi Thì thôi mời về Việt Nam Mẹ không có đầu tiền lại bỏ ra cho đi đâu Về đi tu ở bên Mỹ không có tu được à. Bên Mỹ không có tu được Ngay cả chính trí Tăng Công, cái chùa thì nó cũng rất là to tại vì sư có một số vấn đề lớn và nhiều à. thì mời của về Việt Nam tu à. À. Có những người miếng đó là cư sĩ à. Khi mà họ vào truyền tiền tình cờ họ đi thăm người con xuất gia Họ ngồi thử ba ngày có Nikita Xong rồi thực hành liên tục như vậy Có một số người thì đã gần hết cái đạo lộ rồi Cho vậy là cư sĩ tại gia không phải là không thu được tiếng. tiếng nào Ai bảo cô phải bỏ hết tu tương, nghe tình tình xin mời người nào hỏi à. Cái, cái cô gì là xưng vinh tên là từ khi mà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 và nhẹ nhàng các ý hướng song và giữ chắc trên cái đối tượng thì người đó nhanh thành công nhất. nhiều lúc ngồi cực quá. Ồ. ba tháng rồi cảm thấy ánh sáng đỡ. rồi đông ra cái tâm mình nó dao động thì nó lại cản trở mình. cái ngồi buông thư ngồi ở một trạng thái thật là tĩnh tĩnh, thư giãn hoàn toàn dù trên cái thời thiền đó mình không đạt một cái gì nhưng mà cái người cũng thấy rất là rất là kinh năng rất là hiển làn yeah. phút hồ chi khi mà cái vị an trú trong những tầng thiền thì yeah. thôi không có cái gì đánh đổi cả yeah. bây giờ hỏi cô nhạn khi trú trong sân thiền mà họ kêu ra là cho cái gì đó chịu ra là yeah. cái người họ nói với sư rằng nếu như mà kêu ra đó cho một ngôi nhà lầu, một chiếc xe hơi và 50 triệu họ cũng không có ra, 50 triệu để đô sáng để chơi, yeah, họ cũng không ra khi mà họ trú trong những tình thì Khi mà các vị trú trong những tình tiền, một cái định sâu đó, thì các vị vừa đặt ý nước vào trong cái đối tượng thì nó chìm vào trong cái đối tượng đó. Các vị thấy hiển lạc nó tràn trè toàn thân và tâm của các vị không còn cảm giác về thân còn đâu đến, không nào. Và khi mà cái định sâu rồi mà toàn toàn nó mất âm thanh bên ngoài nên không nghe nói gì nữa Rất là trù thẳng yeah. yeah. Thì bây giờ muốn cái đề mục mà hết thì hướng dẫn thì lâu thôi còn đi nhanh lâu thì đâu ai biết được hai. À, nhiều lúc mình đến trễ nhưng mà mình trước à, xong xong. À, bây giờ ở nhà có thời gian sắp xếp thời gian được không nào được được bao nhiêu phút nào à, yeah bây giờ à, bây giờ xin chia sẻ về cái định một niệm hơi thở đi ha ngắn gọn thôi xong rồi cái gì à, cứ, cứ hỏi ha à, cái gì cứ hỏi còn còn các vị các vị mà đã nghe rồi thì nhãn nhận một tí này nhãn nhận một tí khi mà mình ngồi thiền nữa thì mình chọn đầu tiên mình chọn một cái nơi cho nó trang nghiêm thông thoáng xong rồi mình chọn một cái tư thế ngồi xem nó phù hợp, à. mình ngồi kiết già bán cái già hay là cái trước chân sâu đều được hết à. chọn tư thế nào mà mình có thể mình ngồi lâu nhất thì mình chọn. À. rồi cái tiếp nữa tức là mình đảnh lễ tham bảo, cho nó cái sự cung kính. À. À. cái cái tiếp nữa là mình buông thư, mình ngồi mình buông thư cái tham buông thư cái chấp niệm ra. À. Bung thư từ đầu xuống chân nghe từ chân đến đầu, từ đầu xuống chân Nếu như mình mà một người mà dễ dàng bung thư được rồi thì chỉ cần 30 giây là nó đã thư giãn hoàn toàn hết rồi Còn mình mà mà chưa có bung thư được thì mất hết một vài, vài, vài phút Sau khi bung thư về cái thân rồi thì các vị sẽ bung thư về tâm, thả lỏng Cả cái tâm về trạng thái tự nhiên của nó thả động nó ra và cho nó lắng động xuống này. nó lắng động, nó lắng động, lắng động, lắng động rồi, khi mà nó lắng động như vậy rồi đó nếu như mà thỉnh thoảng nó có những cái hoạt động trong ngày hay là những cái ước niệm, những cái tạp niệm nó khởi sinh nó đừng có tích thú mà cũng đừng có buồn, sáng, nhẹ nhàng phúc lờ, phúc lờ, phúc lờ xin ví dụ, này. ví dụ như có một người nào thân thiết muốn đi tìm mình muốn gặp gỡ nhưng mà mình cứ phất lờ mình không nhìn này. họ nhìn một thời gian biết rồi họ cũng chán họ cũng điên chứ họ không đứng chờ làm gì nữa này. cũng giống như mấy cái tập niệm nó khởi sinh mà mình không bắt vào đó thì tự động từ từ nó mờ từ từ và nó mất điên lúc đó thì cái tâm của mình nó hoàn toàn nó an tịnh rồi bước kế tiếp là mình nhẹ nhàng mình hướng mình tác ý, mình hướng tâm từ vùng trái tim này mình hướng lên cái vùng nhân trung là cái nơi mà nó có cái hơi thở đi ra và đi vào Cảm nhận được không nào? À. Bình thường thì mình rất là khó cảm nhận Nhưng mà khi mà mình ngồi mình hành thì mình thác lý hay biết trên nó thì rất tình dễ à. Mình thấy cái hơi thở nó đi ra nhưng mà mình đừng có theo từ trong thân Mà cách đời nó đi ra tới cái buồn ngủ nó tiếp xúc vào cái buồn nhân trung rồi đó thì mình hãy biết à. Và cái hơi thở nó đi ra ngoài mình chẳng theo đó à. Và cũng vậy khi mà mình thích cái hơi thở vào mình đừng có theo từ bên ngoài Mà đợi nó ngang vùng nhân trung mình hãy biết Có nghĩa rằng mình tác ý cái sự hay biết Lên giữ nó ở cái vùng nhân trung này thôi Đừng phải cho nó chạy, đừng phải cho cái sự hay biết nó chạy quần trung Xong rồi cái hơi thở nó ra vô nó thô, mình biết nó thô Nó nhẹ, mình biết nó nhẹ Nó mất, mình biết nó mất, mình cái giữ y nguyên bản tìm từ tự động nó rõ lên là rồi nó lại mờ đi, rồi nó lại mất Cứ như vậy và bắt đầu cho một thời tiền lúc ban đầu thì 5 phút thôi, cho một thời thôi, Nghe rất là dễ. các người họ thực hiện mấy chục thời trong một ngày, mà. tại vì ít quá mà thời gian ít quá mà. À. rồi mình cố gắng mình thực hiện hai hoặc là ba thời một ngày, ngày hôm sau tăng lên 10 phút một thời, ngày hôm sau tăng lên 15 phút một thời, hôm sau tăng lên nữa, tăng dần dần dần dần, dần lên tới thế. một thời tiền 2 giờ, hai giờ rưỡi, ba giờ. Là lúc đó là bắt đầu tiến bộ nhiều người Khi nào mà chú khoảng chừng được một tiếng rưỡi, một tiếng bốn lăm Hoặc là hai tiếng Thì cái gì gọi điện thoại Dễ không nào ừ. Dễ không Rất gì dễ Rất <cười> cứ hỏi <cười> Khi mà mình hàng uh, tiền uh, mình chú ý vào cái hô thở của chúng mình cũng được Thì có khi uh, mình hít vào có khi mình thở ra thì mình không thấy thở ra Đúng rồi dạ. Đúng rồi đấy. Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi không làm gì cả, mình biết được 1 chiều là đủ rồi Nếu như mà hít vào mà nó rõ thì mình biết hít vào thôi Hoặc là thở ra nó rõ mình biết thở ra thôi Cái quan trọng là cái việc luôn luôn nhấn nguyên tắc này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 khi mà cái tâm định nó trưởng thành rồi thì cái tâm định thì sao nó đồng tình nó trong sáng nó nhu nhuyến nó dễ sử dụng thì lúc đó mình mình lấy nhờ cái tâm định đó làm mình cái thực hành của cái Vipassana cho tới ngày kết quả nhớ cái nguyên tắc đó hệ cho nó không có tìm kiếm cái gì cả nó mất thì cứ ngồi yên nó mất về thì khi mà nó mất mà mình giữ được cái tâm như vậy thì nó rất dễ dàng nó biến thể thành tâm sáng lúc đó vì nó có cái tâm định rồi nó sẽ thành sáng trước thì ít, cái thể là qua đó có thời thì nó nhiều á, một ngày có xấu thời, thì mỗi thời tiếng, hơn tiếng thì nó sẽ nó ngồi nó cứ nó không có những như chị nó cứ nhỏ thôi, cứ suốt ngày mình, rồi khi mà mình, lúc lúc mình càng ngồi á, ngồi lâu mình cứ, mình, cứ theo dõi nó thở để mình ấy á thì nó được lớn một chút. con thấy nó an quá, sợ mình xương la, mình biết mắt gì đó. Một luôn ta mọi người nó mọi cái mua là ngồi người mọi người mua một người người ta mọi cái người Yeah. Dạ, đó một câu nhỏ bây giờ đây thôi Sau mà con ngồi xuất sắc con thấy cái mình mình đó, còn cứ là cái mình mình mình lần, mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình xin mình cô mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình cô mình mình mình mình mình biết mình mình mình Mà không có tâm thì mình không như là hẳn, kia, không yeah. có tâm thì mình mình là mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình mình Người ta cần cái đó, này. vì sao? Vì... cái An là nhân của Tỷ và làng. Tỷ và làng là nhân của Định, nó cần kè rồi Còn cô muốn cho nó to, này. to cái gì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 Bây giờ mình ngồi tu tập để tính đến Kinh nó định tĩnh Bây giờ mình đã đạt rồi, bây giờ mới tìm nhiều sáng rồi, ăn, qua đó, đó thì thằng này nhiều quá thời nhiều cái, nó nó vô rồi 10, phút là mình thấy cái, nam, từ những cái thông tâm của anh Bắt đầu nó nó tự động nó xuất hiện xuất hiện cũng một lúc á Xong con thấy quá sợ luôn đi về Rồi lu nó đi về lại Những hồn không có thấy nữa Con cứ thời, vậy một thời thì nó ra luôn ra anh... anh thở thở chưa? thở hướng mà lên từ từ này. Bây giờ giờ rồi từ, từ từ từ lên tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi Cô mình niệm lên tới đó là cái nó rất là mạnh đó. Vì mất cái một tí xíu thôi là nó đã xuất hiện, nó rồi thì niệm mà có ăn đường trong mà 2 giờ 2 giờ rưỡi 3 giờ sáng nó rất là mạnh hút chặt vào trong vùng mặt mình và lúc đó chắc có đất Sợ định đúng không nào thưa sư dạ, dạ thưa sư Pháp, xin con hỏi dành cho chị người nhà ở trong trong nhà Chỉ người dân tộc thành ra nói tiếng Việt không rõ chỉ không diễn tả được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 Yeah, thế ánh sáng mà bây giờ lúc nào chị cũng thấy ánh sáng trước mặt chị chỉ làm việc chị cũng thấy ánh sáng ừ. và bây giờ chị thấy thêm là thấy đức phật lúc đẳng sanh dơ một ngón tay như vậy lúc nào chị cũng thấy trước mặt chị đó mà cái tâm chị bình yên hiền hòa lắm thưa sư ừ. thì thưa sư có, có thể hỏi thêm để sư chỉ dạy thêm với chị nha khi mà thấy ánh sáng đó thì điều hơi thở hay là những đức phật ừ, hôm, hôm, hôm hôm trước mà từ ngày sư hướng dẫn đó là hơi thở hay là không Phật. là tiếp tục niệm hơi thở đi có ngồi có được bao lâu được nè ngồi Ngồi lúc ngồi thiền thì người ngồi được bao lâu nhà? Ngồi không được lâu đâu, được có Thì bây giờ, chuyển sang niệm Phật đi cái cô niệm với Đức Phật mà cô có ánh sáng thì chắc mùi tùm, cô thành công Dạ, tốt Và cô cứ giữ liên tục như vậy mà Cố gắng ngồi tăng lên một tí ha. Ngồi lên ghế đi ha. Ngồi lên ghế cho thoải mái nè Xong rồi tăng lên 5 phút, 10 phút, 15 20 phút, 1 giờ, 1 giờ cái trời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 Điều Điều hỏi, đây là tiền sinh tích đau khổ <cười> <cười> à, lúc kinh an hạnh phúc không chịu an trú cái đó là mình ăn trú trong pháp đó chứ không phải mình ví dụ như bây giờ sẽ đặt một cái ví dụ từ cái việc nào ví dụ như cái vị đi xem một cái vở kịch cái việc theo dõi các việc thấy những cái tình tiết những cái nội dung rồi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 Nó hành như thế nào là cái gì, bước kết thúc là cái gì nó rõ ràng, thích là rõ ràng Vì sáng nó có màu, sáng có màu có màu trắng Dạ, rất là nhiều màu Nó có màu thì, dạ. thì hành nó có một thời điện đó thì nó có màu xanh nữa Cái sáng dạ. màu xanh nó xuất hiện tiếng Bây giờ Sư này Rất là nhiều màu cái người thì màu tím Huế Bố tả Sư là màu tím Huế luôn hả? Trông qua chính thường Màu yeah. yeah. yeah. cái người thì trong vắt với mặt bồ nước à. Cái người thì ánh sáng rất là màu xanh tuyết Cái người thì nó sáng như ánh sáng mặt trời Cái người thì nó sáng trong mát như là ánh sáng sao mai vậy Có người thì nó mờ nhưng mà Cái tâm nó hút rất là chặt, nó mờ giống như, như cái mặt vậy à, Đó cũng là tướng của họ cái Tướng à. Cho nên nó cái màu gì kệ nó mình đừng có quan tâm Miễn mà mình kinh năng mình hỷ lạc Thì mình cứ chú, mình cứ hay biết nên đỡ như vậy để cho nó tăng cái thời lượng lên đã cho cái định nó sâu không mạnh và rất là Đến đỉnh tốt về hành thiếp này đừng có bỏ hay đừng có bỏ. Ừ, bây giờ cái đó, thời gian nó ngồi lâu lắm mình phải đang lắm. Bây giờ ngày ngồi một ngày ngồi, mà cứ như lên khi đi xe đi ha con ngồi, con ngồi chỉ có chú tâm là hơi thở thôi, cũng không có tắt ý gì hết, Mình chỉ hơi thở là thở là cái có học chứ gì, à? chút xíu luôn thấy, rồi. Rồi. chứ thì không bị, không bị gì hết. Bây giờ tại vì mình thiền xảo rồi cho nên nó bị. Cái không tiện xảo thì một không có Ráng cố gắng hả? Cố gắng tăng lên Khi nào mà ở nhà mà không rộn quá Thì có lên cho chuyên hồi thử Với lại hôm nay không về tới những người Chuyên gọi nên tắt lắm Dạ Vì là cái đây rất lâu đó thì cái đường đi hơi bất tiện dạ. Còn ở trên Cát Lắc đó thì mới có một vị trí chủ hợp nhân dân từ xưa dân dân dân dân dân đó khoảng gần 5 hectare thì... À, thì... Ở đó thì nó cách sân bay khoảng hơn 10 cây một tí thôi Các vị đi mới bay lên thì đi vào đó khoảng chỉ tầm 15-20 phút thôi dạ. À, Rất là dễ Các quý đi máy tôi thốn hết 35 phút thôi Từ Sài Gòn 35 phút Thêm khoảng 15 phút nữa là 50 phút chưa được 1 giờ Thì sẽ được học thiền Dạ Các quý vị có hỏi ngoài thấy âm sáng ra có thấy được âm thanh không? Dạ cái âm thanh thì mình sẽ nghe Nghe mình yeah. có Khi mà cái định nó còn yếu thì thỉnh thẳng mình nghe Khi mà cái định mạnh rồi nó nghe gì nữa hát Ăn chú ở trong cái ánh sáng như vậy, anh nói với quý vị là Thế khi nào mà nó hết cái lần của quý vị mình trú trong cái tầng thiền nào đó Thì tự động nó thách rời ra lúc đó mình sẽ nghe lại chị tự nhiệt Thường thì các quý thích nghe chứ các quý đâu thích không nghe đúng không ạ? Thường các quý thích nghe rất là nhiều Cho nên mà cái thành nó rất là có Khi nào mà các quý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 Đến cái giai đoạn nó sẽ nhỏ Nên bây giờ sẽ sơ là lúc đó cái phát chí của mình nó hướng về cái địa đại à, Nó hướng về cái đặc tính cứng của địa đại Lúc đó mình chỉ ngồi mình hôn thư thôi Ví dụ như bây giờ mình niệm hơi thở Mà mình hướng tâm lên Mình biết chặt vào cái vùng nhân trung Tức là mình dễ cảm thọ làm, Ví dụ như nóng, tê, cứng Làm, đau, chích, Hay rất là nhiều Thì lúc đó mình chỉ cần mình buông thư và chít cái tâm ra một thôi Biết cái sự hay biết À, thì lúc đó nó nguồn bình trở lại à. À. À. Hoặc là lúc đó là mình nguồn thư hay là Mình chọn cái cách mà nó đốt địch nó cứng Thì mình đi nước mềm, nó có trạng thái mềm Thì mình mà mình nguồn thư nhẹ nhàng, nhẹ nhàng Mình có thể mình thở một hơi dài, nhẹ nhàng Mình xung đường khác nhất mình biết là Mình tự động nó nguồn bình trở lại Trong cái sợ mà đứng về là, đứng là, mình, là mình điều khiển cái hơi thở Mình phải điều khiển cái hơi thở nó gây dài được thôi à giống như mình đang ở trạng thấy ung thư vậy à. ví dụ như khi cái vị mệt đó, cái vị thở đó một hơi dài cho nó khỏe đúng không nào à bây giờ cũng vậy trong thời kỳ mình, mình căng thẳng mình thở dài đó một hơi cái nhẹ nhỡ xong rồi sau đó là mình tập trung trở lại nhưng mà đợi một hai tiếng hãy thở dài này. chứ đừng mới cái vài ba phút mới thở dài liên tục như vậy <cười> xưa giờ cái nghề con là dạy về hơi thở thưa sư yeah. dạy thở đang, đang điền yeah. là lúc nào cũng, cũng biết tới phòng xẹp yeah. thành ra con cũng thở phòng xẹp trong mọi lúc mọi nơi yeah. hay cả đi đi hàng ngày sinh hoạt tới nào con đều để ý tới hơi thở và bước chân thì bây giờ con biết là đi cái con đường mà định trước thì nó sẽ tốt hơn bây yeah. giờ con đang cứ nhớ ở chỗ này thưa sư Thì... Nếu như một cô ổn chuyện xin mình một mình con Phật không? Dạ con con chuyện thích Phật đó, ra. Thì nó hay lẫn lộn ngay Nếu ông thích Phật mà thành công rồi Nếu như một con chanh chóng thành công Thì sẽ dưới một hướng dẫn, một địa một cho cách thiền Dạ, dạ Dạ, như vậy thêm... con Phật Còn bây giờ mình theo dõi nó phòng á, Thì mình theo dõi phòng xẹp dưới đang đề Nó không cách thiền Dạ Vì sao vậy nào Vì sao ông biết không nào vì sao mà theo dõi hơi thở ở dưới cái đan điền này nó không tiết kiệm được nào không biết nói chung là bây giờ con cứ tập trung ở đây người con nhìn vào cái tim những phần này không rồi. không không biết là cái rốn hay là cứ chạy theo hơi thở chạy theo hơi thở nó bị tọt ở đây đó là nó, nó cố định ở đây sau khi cố định ở đây thì bắt đầu cái tim những phần của mình bắt đầu mình nhìn thấy rồi thì mình tập trung vào cái đấy đúng rồi đúng rồi đúng rồi, rồi. chạy theo hơi thở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 Của cái nhân trung này mình để trong đầu mình Thế nên ra mình nhắm mắt là mình chỉ có nhớ đến cái, cái nhân trung đấy Cho nên đến khi nào ví dụ mình, Cái tâm mình phóng đi cái là mình lại lấy cái nhớ cái hình ảnh đấy Mình lại kéo về Chứ mình không chú ý đến hơi thở Thường mọi người cứ bị này Ôi hơi thở là điểm xúc chạy Xong rồi nó chạy nó có ra không, nó có vào không Thì là nó sẽ bị đi theo Cái tâm mình không định được Còn bây giờ mình cứ chú ý đúng cái nhân trung này thôi Thế là Có làm được ra Đó, đó rất, rất là đơn giản với mọi người à. Cho nên mọi người cứ tập trung hơi thở ấy, không đúng đâu Đúng cái trọng nhân trong này đó, đã, đó, đúng, Tại vì khi mà Những cái sự tác lý hướng thâm của mình Lên cái vùng nhân trung là cái nơi đó Cái, cái hơi gió nó đi ra đi vào hả? Các vị không biết nó cũng biết mà Tại vì Ví dụ như bây giờ các vị Đi đến cái cổng thành Thì các vị đứng ngay đó, mặc dù các vị không tách ý nhưng mà các vị cũng biết được những người đi ra đi vào Đúng không? Ừ. Rất là dễ Khi mà mình đứng vững chắc ở một nơi rồi thì mình thấy nó rất là dễ, rất là đơn giản à. Rồi nói như thế nào kệ nó đừng có quan đừng có tìm kiếm của nhà nói rồi Tại vì khi mà mình tách ý mình lo lắm, mình tìm kiếm nó làm cho tâm mình nó giao đọc Cứ ngồi quân thư tịnh lặng như vậy, quân lặng như vậy mà trước khi mà mình ngồi đó là buông thư à, buôn thư, thì khi mà cái vị buông thư đó thì cái vị thấy ngay cái, cái lưỡi mình cũng rất là buông thư hành động không có tác lý gì đến nắm cả bởi vì tâm nó chia bắt một sắc na trên một, một đối tượng thôi à, một đối tượng thân, mà mình biết nó liên tục trên đối tượng hơi thở nếu mà mình, mình mình cố gắng mình làm cái khác nữa tức là cái tâm của mình nó sẽ sao lãng ngay Yeah, nó không có được liên tục trên cái nốt đường tiền của mình được anh yeah. em cứ bỏ cái đó đi nha mình cứ để mình cứ thản lặng cái đời đúng là kệ nó yeah. <cười> sao cả yeah. Yeah. không có hỏi đúng đó không thôi là cái tâm mình nó cứ bắt ở đây rồi nó lo ở trong rồi nó bắt ở đây lo ở trong thì mình không mình cái định mình nó không phát triển được nhớ yeah. yeah. cái điều quan trọng mà các vị gặp sư đó là cái vị cố cái một cái việc làm trên đường nghe làm chưa được sẽ thành công thành tựu còn nghe nhiều đến làm chi nghe mà làm được thôi khi nào mà nghe mà làm không được thì hỏi chừng nào mà làm được thôi nếu như mà cái vị mà làm chưa được thì sư vẫn ngồi yên đây mà chưa chiếu đi khi nào mà cái vị rõ rồi có thể về thực hành được rồi lúc sư sư đi Thưa sư không hỏi sư là khi mà mình niệm cái bút thô như vậy á yeah. Thì mình cũng phải thở Thư Sư yeah. Thì như đó thì lúc đó thì hơi thở như thế nào cũng Không có phát bắt yeah. gì Tại rồi. vì nếu như mà mình niệm cái bút thua Mà mình không có thở thì mình yeah. sẽ không niệm được nữa Dạ yeah. Thành ra lúc đó thở sao Thư Sư Tại vì yeah. lúc nào con không phải nghĩ tới hơi thở Thư Sư Dạ yeah. yeah. Vì trong, rằng yeah. là không thở thì để nó kết thúc Cái thọ <cười> mạng mình vời Ở yeah. những cái trường hợp không thở yeah. yeah. Ví dụ như là hành ngã đất thức thì Hơi thở không còn yeah. hay là một người bị chết, chết đuối là một thai nhi trong bụng mẹ hay là một người có bạn thiên gì rất nhiều. những cái trường hợp mà không hơi thở mình bình thường mình hơi thở nhưng mà mình sợ nó chi phối đúng không nào yeah. không nó yeah. lúc đầu mà nó chi phối vậy thì có cái phất lờ khi nào mà nó nhớ nghĩ tới về cái hơi thở thì mình cứ phất lờ xong rồi mình Hướng cái sự thắc ý trở lại là biết ở trên cái ân đức của Đức Phật yeah. à, Bởi vì yeah. cái đề mục thiền của mình là cái ân đức mà yeah. à, Xong rồi cái cô cái chỉnh lúc đầu thì thỉnh thoảng nó sẽ nhớ Nhưng mà từ từ nó mới, nó mới thưa dầm yeah. Cô đừng có đòi hỏi nó về liền à. Mình nhẹ nhàng với nó thôi, đừng có gấp cộng với nó à. Cứ nhẹ nhàng và từ từ nó sẽ về à. Mình bảo nó buông, làm sao mà nó buông được liền à. Nhiều lúc nó nói, à từ từ, từ từ, cho con thời gian yeah. à, Thành ra mình huấn luyện cái tâm mà, mình phải nhẹ nhàng với nó à, Và thỉnh thoảng thì mình sẽ quyết thích cho nó à, Nhưng mà thỉnh thoảng mình sẽ phạt nó à. Ví dụ như bây giờ, ngày nay không có ngồi tại triều nào cả À bây giờ chiều tối rồi, thôi, nhất định phải ngồi một thời mới được đi ngủ ví dụ như ngày nào mà nó hành tốt hai ba bốn thời, ô oh, ngày hôm nay tưởng ấy nữa sẽ tiền ra thưởng cho một sinh tử. <cười> ví dụ vậy, làm cho cái tâm tâm của cái vị lúc nào nó cũng phân phới phấn phới phớ, nó phấn như vậy như rồi chưa bây giờ xin mời bậc cụ này là bậc cụ hỏi cái gì không nào ba tuổi rồi, đã, hôm không, không, không quen, thì bây giờ tiếp tục không thiền lại mỗi tối cũng một khi lên điện kinh, còn bữa nào mà khỏe khỏe hoặc là nãy xin nói là ngủ không được, chị tiếp tục ngồi thiền, bữa nào Là người. Bà cụ này là người chứng kiến nhiều cái nỗi đau khổ của hai trận chiến Ở đây có việc là đã trải qua được ba trận chiến hơn nào. cụ này hai trận chiến, pháp cần phải được chứng kiến Một cuộc đời, một cuộc sống nó được nhìn nhận tính sự khổ, khổ khi mà tái sanh không biết người và bây giờ đã lớn tuổi rồi mà biết làm từ thiện nè rồi biết ở chùa tu nè rồi biết ngồi hàng tường nè ở đây có, có, có cô nào nhiều tuổi hơn bà cụ này không dạ không cho nên <cười> mà tiếp tục à. và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 vài bán ngày là họ sợ, họ lo họ thiên, à, thiên đi. Do vậy thì cái việc mà hiến xác thì nó không có tội lỗi gì cả. À, đó là một hành động bố thí à, cho cái việc mà họ hành nghiên cứu à, để mà tạm gọi trong cái thế tục này họ chữa những cái bệnh, có cái chánh giết thời, trẻ thân. Còn bây giờ, bây giờ cái tuổi mình lớn rồi Bây giờ dành thời gian còn lại cái việc tu tập thôi Bởi vì cái việc tu tập là cái việc tích lũy nhiều cái thiện nghiệp nhất cho mình Không có một cái nào nhiều hơn nữa cả Ngồi thiện càng nhiều càng tốt Ngồi mỏi, ngồi đến ghế hay Ngồi mỏi rồi đứng ngợi đi, đứng vẫn nhớ à, Trong các hành động, các oai nghi, nhớ Luôn luôn niệm Phật, niệm Phật trung tâm Niệm cho tới khi nào mà giống như cái cô vừa mẹ nói đó Là luôn luôn mình có cái phản xạ hay, Mình không niệm mình vẫn nhớ Niệm như vậy là được rồi đó tốt Rất là tốt rồi đó Phụ về đáng làm hay. Không có tội lỗi gì hết Mình có tác ý vậy nhưng mà nếu như ông sư đó ông có làm thì cũng được Mà ông không làm thì cũng được Vì sao vậy? Vì ông không làm mà cũng có biết không? Lúc đó tái xanh một cái kiếp khác rồi Cho nên ông làm cũng được Ông có trụng kinh cũng được mà Ông không trụng kinh cũng được vì mình đâu có còn nữa đâu mà nghe nha. Nghe là nghe những lúc còn có thể nghe được nha. Những lúc không nghe được Nghe làm chi nữa Một cuộc đời nghe nhiều rồi Bây giờ mình cái các ý tính như vậy Không làm tốt Không làm tiếp tục, cho kênh yeah. hey, okay. khi mà cô cô làm như vậy là cái những cái người đó họ có phước và cô cũng có phước, yeah. bởi vì mình hướng họ làm thiện thì mình cũng có cái phước nhất định yeah. và họ biết làm cái điều thiện, biết bố thí yeah. thì họ cũng tạo được cái phước thiện cho họ. Yeah. ở đây quý vị nào muốn đi xem cái chùa đó không? Yeah sách DC đủ đâu nào còn là, nó hỏi gì nữa dạ thưa sơ có mấy mình đã cũng sơ cho luôn cả cái sáu sáu cái yếu tố của pháp với là yếu tố của pháp dạ, dạ. <cười> chúng tôi còn <đồng> tính muốn <cười> dạ sư mẹ tôi nghĩ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 Tại vì tất cả những cái cách mà mình bô cả, mình vừa làm sai hết rồi yeah. <cười> Nhưng mà đừng có nản, đừng có bất nản Khi nào mà ba năm mà không thành tựu sẽ sẽ cỡ cái thép ra Hay nào nó rất là đơn giản vậy Khi mà mình đẹp, tức là cái hơi thở, cái hơi gió Nó đi ngang qua đây một đích của mình là ở trên cái buồn đẹp thì mình biết đủ tâm được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 Mình thử cái đề mục để mới thở để nó có đắt tiền hay không? Nè Cái nào mà lớn tuổi rồi đó Mà không đất cái tiền thì nó Bởi vì khi mà đất tiền nó rất là thù thả tận dụng được rất là nhiều thì để... Cũng khá lâu rồi việc tập lại cái người, thì như là người, cái người thực thì người, cái những cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái hoặc là cái gì